Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay à, Chúng ta sẽ cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Ngải quỷ vùng cao, một sáng tác của mèo hờ mông Mời bà con cùng theo dõi nhé đêm ấy không trăng, mây đen nặng trĩu phủ kín đỉnh núi, gió rít lên từng cơn. căn nhà gỗ nằm im liệm giữa bóng tối. bà xuyên ú ớ trong mộng, chân tay cô loạn xạ, khiến cho ông thà nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. ông lay mạnh khiến bà choàng tỉnh. bà dội vàng nắm lấy tay chồng, lắp bắp, thằng sáng, thằng sáng đâu rồi? Thấy vợ tâm thần bất ổn Ông thà quẩy quải ngồi dậy Đưa vợ qua buồn của con trai Để bà yên tâm Thế nhưng căng buồn trống trơn Sẵn Không có tiếng đáp Ông lùi lại Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng Ông quay phát về phía bà Xuyên Bà ta lấp bấp Nó, nó bị bắt đi rồi Ông ơi con mình bị bắt rồi ông bảo cứu nó đi. Ai bắt? Mẩy là con mẩy bắt nó. Ngoài trời một tiếng cú rút dài giang lên Không kịp hỏi thêm lời nào, ông Thà lao ra ngoài, tay rung rẩy giới lấy chiếc đèn pin treo ở góc cửa. Cánh cửa nhà vừa khép lại sau lưng. Từ bóng tối ngoài hiên, hai người đàn ông lặng lẽ nhíu mày là hai trinh sát hình sự đã được phân công theo dõi gia đình này suốt mấy ngày qua. Một người liếc nhìn theo hướng ông thà vừa chạy rồi khẽ gật đầu với đồng đội. Tôi bám theo máy, đề phòng có chuyện bất trắc. Ừ, tôi sẽ ở lại theo dõi. Nhà họ vẫn còn là đầu mối nghi vấn, không thể lơ là. Một người rảo bước trời khỏi hiên nhà, lẫn vào màn đêm như một cái bóng. Viên trinh sát hình sự túc trực bên ngoài Vẫn nghĩ rằng sáng vẫn đang ở trong nhà Bởi từ lúc bắt đầu theo dõi Người duy nhất rời khỏi chỉ có ông thà Từ trong bóng tối lờ mờ Của căn nhà nơi dùng cao Bà Xuyên lật đật lê thân người vào trong bếp Tiếng chân lệch sạch kéo dài Viên trinh sát đang ẩn mình ngoài cửa sổ Khẽ câu mày khi nghe tiếng động lạ. Từ khe cửa Ánh đèn pin yếu ớt sôi thấy Bà Xuyến đang cầm con dao phai cũ kỹ Đem đặt lên bàn đá Rồi bắt đầu mài từng đường chậm rãi. Tiếng lưỡi dao lướt trên đá mài khô khốc, Rít lên từng nhịp nặng này Bất chợt Bà giựt mạnh lưỡi dao Quay ngoắt về phía bụng mình Rồi lạnh lùng cứa một nhát sâu hấm Máu phun ra tung tóe. Trên sát ngoài cửa bật dậy Lao nhanh như cắt vào trong Bà làm gì Bỏ dao xuống Anh hét lên Cảnh tượng trước mắt Khiến cho anh không kịp thở Mọi thứ trong bếp loan lỗ máu đỏ Bà xuyên nằm sỏng xoài Con dao vẫn còn găm ở bụng Đôi mắt trợ ngược Mùi tanh nồng nặc bốc lên Một mạng người đã mất ngay trước mắt anh Mà anh không kịp ngăn Đúng lúc ấy Phía đầu sân vang lên tiếng bước chân dồn dập Ông thà trở về Vừa bước vào cửa Đã hét lên thất thanh Viên trinh sát còn lại Cũng từ nơi rình rập gần đó Lao vào theo Cái xác của bà Xuyên nằm giữa nhà Bụng bị rạch toạt ruột can lòi ra đỏ lồn Trời ơi Ai giết vợ tao Chúng mày lại Ông Thà gào lên Nhào tới như muốn đánh tới tóc Vào người viên trinh sát gần nhất Ông, ông bình tĩnh đã Chúng tôi là Người trinh sát vừa dơ tay lên Định giải thích Thì đã bị ông Thà đấm thẳng vào mặt Bình tĩnh cái gì Chúng mày giết vợ tao Bác nghe tôi nói đã Chúng tôi là người của bên công an Công an Sao lại ở trong nhà tao? Sao lại giết vợ tao? Người trinh sát bị đánh liền lùi lại lục trong túi ra thẻ ngành Nhưng ông thà không quan tâm tới nữa Người còn lại vội bước tới giữ ông Chúng tôi là trinh sát hình sự Đang theo dõi vụ án liên quan tới con trai của bác Chúng tôi không hại ai cả Bác bình tĩnh lại Để mọi việc được làm rõ Thật sáng Chúng mày làm gì nó rồi Nó đâu Con trai tao đâu Hai người trinh sát liếc nhìn nhau Một người khẽ lắc đầu Sáng không có ở trong nhà sao Chúng tôi tưởng cậu ta vẫn luôn ở trong nhà Nhưng khi đi theo ông Tôi mới biết ông ra ngoài vào buổi tối như vậy Là để đi tìm cậu ta Không Không, không thể nào Không thể nào Ông thà thị thào Tai rung rẩy gián tóc chở qua một mình. Trong ánh mắt trợ ngược kia, dường như còn in dấu nỗi sợ cuối cùng. Ngay trong đêm, hai trinh sát lập tức báo về đơn vị. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, chiếc xe bán tải chuyên dụng của lực lượng công an huyện đã tới. Người dân trong bản bắt đầu lục tục kéo nhau ra cửa nhà mà nhìn. Đèn pin lấp loán trong bóng tối. Một nhóm công an mặc cảnh phục Nhanh chóng phong tỏa căn nhà Cán bộ pháp y bước vào trong Mang theo túi đựng thi thể Do thiết bị thu thập mẫu máu Ông Thà ngồi bệt ở bậc thềm Đầu cuối gục Hai tay vẫn dính máu vợ Mà không hay Một cán bộ đeo lon trung tá an ủi ông Chúng tôi sẽ điều tra tới cùng Mong bác cô nén đầu thường Nếu thấy có điểm nào khá nghi Thì hãy báo ngay với chúng tôi Thời gian này bác cố gắng mà giữ sức khỏe Một người khác chạy vào Thì thầm với Trung tá Hoàng Đang có mặt tại hiện trường Không tìm thấy cậu sáng đâu hết Cửa sau có dấu hiệu bị mở Nhưng mà không có dấu vết dặn con Kiểm tra dấu vết dài dép Lấy dấu chân quanh nhà Khu vực trần ở sau lưng bản, Rồi khu ruộng thuốc lạo Và hàng đá phía tây Lục tung hết cho tôi Trong khi cả đội đang dốc toàn lực Truy tiệm tung tích của sáng Trung tá Hoàng khẽ nghiêng đầu Nói nhỏ với cấp dưới Trung úy phúc Người trực tiếp phụ trách triển khai các bước thi hành Cho người điều tra thêm Về cái chết của cô gái tên Liêm Nửa năm trước Nhớ điều tra thật kỹ Đừng bỏ qua chi tiết nào Dạ, nhưng có điều Cô Liêm được kết luận là tai nạn rồi mà Lật lại hồ sơ Rồi cứ vậy mà làm Ở góc nhà Ánh mắt ông thà vẫn trơ trơ như mất hồn Ông nhìn theo đèn công an đang quét vào rừng Rồi lại nhìn cánh cửa bếp đã khép Trong lòng ông chợt dân lên một dự cảm khó lành Ánh sáng tờ mờ từ đèn pin Quét vào trong lòng hang Không gian ẩm thấp Và hôi tanh nồng nặc Một trong những trinh sát lên tiếng Có người Ở góc kia Họ bước nhanh lại gần Trong góc tối Sáng ngồi co quắp, Lưng dựa vào vách đá Hai tay ôm đầu gối Ánh mắt thất thần Tóc tai rối bời Gương mặt chính đầy đất cát Và thứ gì đó nhảy nhọa Anh ta không phản ứng gì trước ánh đèn rọi thẳng vào mặt. Không trả lời một câu khi được gọi tên. Sáng à? Sáng có nghe hay không? Tôi là cán bộ xã đây. Cậu nhận ra tôi không? Sáng không đáp. Chỉ có tiếng lẩm bẩm vô nghĩa từ miệng cậu. Đừng ăn nữa. Anh không có gì để cho em nữa rồi. Một viên trinh sát khẽ nói. Lúc nãy tôi theo sát ông thạ tới đây Khi ấy ở đây không có ai cả Một người khác đáp lời Tình trạng rối loạn rồi Có thể là tâm thần cấp tính Hoặc là bị ám ảnh tâm lý nặng nữa Khi họ bước lại gần hơn định đưa sáng ra ngoài cậu đột nhiên giãy dụa mạnh mẽ Rồi hét lên một tiếng chối tay đến rợ người Khiến cả nhóm khận lại được được động vào liêm ghét người lạ cô ấy sẽ giết mấy người đó bầu không khí trong hang lạnh buốt lạ thường đưa cậu ta ra ngoài trước không thể hỏi gì được lúc này đâu đám người lập tức giữ chặt lấy sáng khiêng cậu ra khỏi hang trong khi cậu vẫn gọi tên liêm không ngớt hai ngày sau cái chết của bà xuyên Trung tá Hoàng ngồi trước tập hồ sơ cũ Được niêm phong kỹ càng Dòng chữ in mờ trên bìa Khiến ông câu mày Trong hồ sơ là bản tường trình sơ xài Của công an xã Biên bản nhận dạng tử thi Và dài lời khai nhân chứng Tất cả đều thống nhất Xảy chân rơi xuống đồi Dẫn đến tử vong. Ông Sơn vị cán bộ xã từng phụ trách Chủ án của Liêm được gọi tới ngồi xuống ghế, ông lấm lét nhìn trung tá Hoàng, nhỏ giọng hỏi: Nghe nói uh, các anh đang điều tra lại vụ án của cô gái tên Liêm hả? Phải. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có uẩn khúc. Ngoài những điều được ghi trong hồ sơ, ông còn nhớ thêm chi tiết bất thường nào hay không? Ông Sành câu mài ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: Thưa anh. Nói thật thì vụ án này năm đó có điều tra kỹ Nhưng mà vẫn không có dấu hiệu gì chứng minh là Nạn nhân bị giết hại Xét theo lời khai của hàng xóm xung quanh Thì thấy ông bà nội của cô Lim Đối xử không tốt với cô Nên ai cũng nghĩ lý do là cô bị dồn nén lâu ngày Không chịu nổi mới trốn khỏi nhà Rồi đêm hôm không thấy rõ đường ăn sai giờ tai nạn. Có điều kỳ lạ là thời gian cô ấy mất tích cho tới khi tìm được, chưa tới 24 giờ. Mà trên cơ thể lại có dấu hiệu phân hủy như đã chết 2-3 ngày. Vô lý, hết sức vô lý. Một người vừa mất chưa tới 24 tiếng mà thi thể đã phân hủy giống 2-3 ngày sau. Lúc khám nghiệm tử thi Các anh không đặt dấu chấm hỏi hả Tất nhiên là chúng tôi thấy lạ chứ Nhưng mà khi khám nghiệm hiện trường Chúng tôi thấy trên sườn đồi Chỉ có một mình dấu chân của cô Liêm Ngoài ra không có dấu chân của ai hết Trước đó trời mưa Nên dấu vết hiện lên rất là rõ Chứng minh là cô Liêm tự nhảy xuống đội Hoặc là hụt chân rơi xuống đồi mà thôi Sau khi cô lim bị va đập vào vách đá Cho nên mặt mũi biến dạng Lại còn bị thú quang cắn xé ít nhiều Lại còn bị thú quang cắn xé ít nhiều Nên không thể nhận dạng được Nhưng chính ông bà nội ruột của cô lim Xác mình đó chính là cô ấy dựa vào quần áo và dấu vết trên người Cho nên là sau đó bọn tôi uh, Cũng chỉ nghĩ có lẽ là vì thời tiết Và những dích thương hở kia Khiến cho quá trình phân quỷ bị thúc đẩy nhanh hơn mà thôi Chứ nếu đó không phải là cô ấy Ông bà già kia Sao lại vô duyên vô cớ Mà nhận dạng thân nhân chứ Trên sườn đồi Chỉ có dấu chân của một mình cô lim, Còn dưới chân đồi Nơi phát hiện ra xác cô ta từ sau Có dấu vết khả nghi nào hay không Ôi, người dân họ không biết bảo vệ hiện trường Cho nên khi công an tụi tôi nghe báo chạy tới Thì họ đã dẫm đạp nát xung quanh hiện trường rồi Trung tá Hoàng miếm môi Thời kỳ này dân trí chưa cao Kể cả nghiệp vụ của công an xã Cũng chưa được đào tạo tốt Họ chủ yếu là được phân công để giữ an ninh trong làng bản Chứ chưa được đào tạo chuyên sâu mỗi lần trong bản có vụ án lớn, hầu như đều phải gọi công an huyện hoặc là tỉnh xuống điều tra. Vụ án của Liêm chỉ được kết luận là tai nạn, cho nên không được báo cáo lên trên. Trung tá Hoàng bây giờ mới biết. Lúc này một viên công an trẻ bước vào, đặt hồ sơ lên bàn. Được sự cho phép của Trung tá Hoàng, nên anh ta nói: Báo cáo. Kết quả giám định sơ bộ từ pháp y cho thấy mô tế bào thi thể của bà xuyên có dấu hiệu phân hủy nhanh một cách bất thường, không loại trừ khả năng có tác động hóa học hoặc là một dạng vi khuẩn đặc biệt nào đó. Hoàng và ông Sành đưa mắt nhìn nhau, ông ta lắp bắp, phần hủy nhanh giống con bé liêm sọc. Hoàng nhíu mày, tiếp tục kiểm tra mọi mẫu vật quanh khu vực hiện trường, kiểm tra tất cả nguồn nước thậm chí cả nhân vật mà cậu sáng từng đưa vào hàng đó, rồi giọng ông trùng xuống. Còn cậu sáng, dù tâm lý bất ổn nhưng vẫn là mắt xích quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. bằng mọi giá phải làm cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Hôm sau, sáng tỉnh dậy trong phòng bệnh, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu. Cô y tá vừa thai bình nước truyền vừa hỏi Cậu có muốn ăn gì không? Cháo ha? Sáng không đáp Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía ô cửa sổ Nơi tấm rèm trắng khẽ bay động theo cơn gió lùa Anh Phúc công an ngồi cách đó không xa tay cầm cuốn sổ nhỏ Anh kẻ thở dài Đứng dậy đến bên giường hỏi Cậu khỏe chưa? Có thể hợp tác với chúng tôi Trả lời dạy câu hỏi được không Sáng vẫn không trả lời Khiến Phúc phải thở dài à, Sáng à Cậu mà cứ im lặng mãi như thế này nhá. Chúng tôi không giúp được gì đâu Đúng lúc này Ngoài hành lang gian lên tiếng dép lẹp xẹp Tiến tới gần Một người đàn bà Mang theo một bó ngải khô Được buộc bằng chỉ đỏ lặng lẽ dừng lại trước cửa phòng. Bà nhìn vào qua ô kính nhỏ trên cửa, đôi mắt ánh lên tia gì đó rất lạ. Là bà Thân. Để tôi, để tôi gọi hồn nó dậy. Bà Thân rút ra cái bật lửa, bật lên đốt cháy bó ngải khô. Chỉ trong chớp mắt, làn khói trắng đặc đã len lỏi khắp phòng bệnh. Bà làm cái gì vậy? Anh Phúc sải bước về phía bà Thân, Tránh ra Để tôi gọi hồn nó dậy Các người không biết thì tránh ra Khói bắt đầu làm cho căn phòng ngập ngụa Một mùi hăng hắc kỳ quái Sáng vẫn ngồi bất động trên giường Ánh mắt lờ đờ dán vào khói Như bị thôi miên Cô y tá kéo tay bà Thân, Cuốn quýt nói: Không được đốt cái gì trong này Bà ơi đây là bệnh viện Bà làm vậy có chừng quá quàng đó Nó bị bắt mất hồn rồi. Không gọi nó chỉ là cái xác thôi." Bà Thân gào lên, hai tay chụm lại, giữ bó ngải đang âm ỉ cháy. Anh Phúc xong tới, nhanh tay giật lấy bó lá, dùng chân dập xuống nền gạch, cho bụi tung lên bám vào cả chân, cả quần anh. Bà Thân loạn choạng lùi lại, ánh mắt như hóa dại, chỉ tay vào anh mà chửi bới. Mày đừng cản tao. Tao chỉ đang cứu cháu tao thôi. Mày khôn hồn thì đứng im một chỗ. Lũ công an chúng mày không giúp được gì. Thì đừng có nhúng tay vào việc của tao. cút, cút hết ngay đi. Y tá lập tức gọi bộ phận bảo vệ. Còn anh Phúc thì vừa khống chế bà thân, vừa quay sang nhìn sáng. Chợt, anh thấy sáng cười. Một nụ cười méo mó, Nhưng rõ ràng là cười Sau ngày hôm đó Tình trạng sức khỏe của sáng vẫn tốt Chỉ có tâm thần là không bình thường Thế nhưng người không bình thường lại biết trốn diện Trung tá Hoàng vẫn tím mặt Lệnh tìm kiếm sáng được ban xuống khẩn cấp Từng khe đá Bãi rừng Bãi ruộng thuốc lào Cả những nơi từng lột soát Đều bị cài lại một lần nữa Đội công an phải phối hợp thêm với dân phòng Chính quyền địa phương Dựng cả láng trại giữa chân đồi Ông thà nghe tin Thẩn thờ như người mất hồn. Vợ chết Con bạc tông. Ông không biết ông đã tạo ra cái nghiệp gì Mà lại bị như vậy Sau hơn 2 tuần điều tra liên tục Nhóm trinh sát hình sự cuối cùng Cũng có đủ cơ sở Để đến nhà bà Thưng Bà nội của Sáng và Liêm Một cán bộ rút trong túi áo ra tập hồ sơ Lật qua vài trang trước khi cất giọng Bà thân Chúng tôi tới để làm rõ chuyện Liên quan tới cái chết của cô Liêm Cái chết mà trước giờ người trong bản vẫn tin là do tai nạn Nhưng chúng tôi có đủ cơ sở Để tin rằng đó là một vụ án giết người của tổ chức Bà thân khẩn người lại cố giữ bình tĩnh. Nó tai nạn hay bị giết thì có liên quan gì tới tôi? Có nhân chứng khai là bà và bà xuyên, con dâu của bà đã âm thầm bán liêm cho một đường dây buôn người sang Trung Quốc. Do đó, đêm trước khi vụ án xảy ra, cô liêm mới phải bỏ trốn. Có đúng không thưa bà? Bà bán cái gì mà bán? Chỉ là kiếm tiền ở đây khó quá Tôi nghe người ta nói dưới xuôi kiếm tiền dễ hơn Nên đồng ý để cho người ta dẫn nó xuống xuôi làm việc thôi từ bên ngoài tiếng bước chân dồn dập Giang Linh Ông Linh chồng bà bước vào Thấy công an đứng quanh vợ mình Ông ngạc nhiên Coi chuyện gì vậy? Một cán bộ công an quay sang Nhìn thẳng vào ông Ông Linh, Chúng tôi có lý do để tin rằng Ông cũng có liên quan tới vụ án buôn người Mời ông theo chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra Lấy lời khai Ông Lình thoáng biến sắc Nhưng không nói gì Ông đưa mắt sang bà Thưng Chỉ thấy bà Thưng đôi mắt cụp xuống Như đang né tránh ông Sau 24 giờ bị tạm giữ Và lấy lời khai liên tục Ông Lình được cho về nhà Cán bộ điều tra kết luận rằng ông không trực tiếp tham gia hay biết rõ kế hoạch bán liêm sang bên kia biên giới. Dù có nhiều điểm mơ hồ, nhưng thiếu bằng chứng cụ thể buộc tội. Họ đành thả ông về với trạng thái chờ theo dõi thêm. Chỉ có bà Thưng là vẫn còn bị tạm giam. Chiếc xe cà tàng đưa ông lệnh về tới đầu bảng lúc trời nhá nhem Những đám sương mù lãng giảng giữa các mái nhà ẩn hiện như bóng ma Trên đường trở về Nhà ai cũng khép chặt cửa Ông trở về căn nhà im liệm của mình Nhưng khi vừa đặt tay lên then cửa Ông chợt khận lại Ông phát hiện ra hình như có ai đó đã vào nhà mình bầu không khí lạnh bao trùm Ông định siết chặt nắm tay rung run. Đẩy cánh cửa gỗ hé mở ra Một thứ mùi tanh rất lạ thốc ngay ra ngoài Giữa nhà Có một bó ngải đang cháy dở Trò rơi rụng kỳ quái Tạo thành vòng tròn Trên chiếc kệ gỗ sát vách Ở giữa là một bột giải nhỏ Có thứ gì đó đang nhỏ giọt từ bên trong Âm lùi lại một bước Cổ họng khô khóc Một bóng người lặng lẽ bước ra Từ trong khoảng tối mờ đặt Phía sau dách buồn Ánh sáng leo lét từ đốm ngải trái dở Hắt lên đôi chân trần lấm lem bùn đất Rồi đến cái áo cũ nhau ướt sủng như mới lội từ dưới suối lên Ông lình giật bắn người Lùi thêm nửa bước nữa Chân dấp phải bật cửa xích ngã đi Sáng Ông thốt lên Giọng khang đặc vì bất ngờ lẫn kinh hoàng Sáng không đáp Chỉ đứng đó nhìn ông chầm chậm Sáng à Sao mày lại trốn diện để về đây Ông linh hạ giọng Cố kìm nén nội quản hút Bước tới một chút Nhưng ngay lúc đó Sáng nhấc tay lên Một tay cầm con dao nhỏ bóng loáng Tai còn lại ôm chặt cái bọc phải đang rỉ máu Máu thấm ra cả ngực áo Tần giọt rơi tông tông xuống nền đất Ngọn lửa ở bó ngải bỗng phục sáng bùng lên Như có thứ gì đó đốt cháy từ bên trong Gió nổi lên trích quanh nhà Cánh cửa sau lưng ông linh sập mạnh lại Khóa chốt từ lúc nào không hay Ngọn lửa bốc cao khiến cho bóng sáng in hằn trên vách nhà, cao lều nghiêu và méo mó như ma quỷ. Cậu đứng đó, ánh mắt mờ đục nhưng giọng nói lại rành rọt đến lạnh người. Ông nội, ông có biết bà nội đã nuôi thứ gì trong cái nhà này không? Sáng từ từ cúi xuống, đặt cái bọc vải đang rỉ máu xuống nền nhà. Cậu ngồi thập xuống Dùng mũi dao vạch nhẹ một đường Vào lớp giải đã sẫm đen Là ngại đó Thứ ngại này được nuôi bằng sát người Giọng sáng khẽ tới mức gần như không nghe được gì Nhưng trong không gian im ắng như thế này Đủ để cho ông linh nghe rõ từng từ một Bà nội ghét nhà tôi Chị bố tôi không phải con ruột của bà Bà hận cả thiếm Mỹ. Chị thiếm không nuôi được một đứa con trai nào lớn lên Ông nội à Ông biết hết tất cả điều đó mà phải không Cớ sao là người có tiếng nói nhất trong nhà Ông lại không ngăn cản sự hận thù của bà nội Để cho bà ta phạm hết sai lầm này Tới sai lầm khác Ông lệnh thở dốc quản loạn Nhưng không hề đáp trả câu nào Đến khi nhà tôi định đi Đắk Lắc Bà ta lẽ ra đã có thể nhẹ lòng Vì khi ấy mảnh đất tổ Có thể giao lại cho con trai bà Chú xài Sau khi chu ra tù Nhưng tôi không chịu đi Vì Liêm Tôi không thể bỏ Liêm ở lại Với hai ông bà già các người Bà nội và mẹ tôi Từng hợp tác lừa bán vài cô gái trong bảng Để chuột lợi Ông không biết sao Chắc là ông biết Ông chỉ giả vợ không biết Không tham gia Để có thể kê cao gối Hướng từng đồng bạc bà nội đem vậy Ông có biết cái xác mà mọi người nghĩ là liêm Thực chất là ai hay không Ông lệnh ú ớ lắc đầu Sáng cũng không dội Cậu từ từ kể lại cho ông nghe Cái xác đó là Mạng Một người bạn của Liêm Mạng hay qua nhà chơi với Liêm Nên bị bà thân để ý Rồi lừa bắt Khi bị bắt trói lại Mạng đã có thai Không để bản thân bị bán Mạng đã bỏ trốn khỏi tay đám buôn người Trong quá trình bỏ trốn Mạng đã rơi xuống đồi Mất mạng Đám người kia nghĩ mạng đã bỏ trốn xuống xuôi Nên không tìm mạng nữa Mà ngay lập tức tìm người khác để thay thế đơn hàng bỏ trống đó Lừa người khác thì không dễ Vì vậy họ quyết định dùng liêm làm con dê thế mạng Khi nghe bà thân và bà Xuyên bàn kế hoạch hại mình Liêm đã bỏ trốn Trên đường trốn Liêm bị đám người kia đuổi kịp Bị làm nhục Liêm vừa đau đớn thể xác lẫn tinh thần Nghĩ rằng cuộc đời của mình sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì Cô bạn lê thân mình tới sườn đồi nọ Nhảy xuống với mong muốn kết thúc chuỗi ngày đầy đau khổ Nhưng Liêm lại may mắn sống sót Còn phát hiện một thi thể dưới chân đồi Dựa vào quần áo và chiếc chồng bằng gỗ trên tay Liêm nhận ra đó là mạng Không muốn để bạn mình nơi lạnh lẽo Liêm quay về tìm sáng Người chết thì cũng đã chết Sáng bèn tương kế tụ kế Cho mạng mặc quần áo của Liêm Để ngụy tạo rằng xác chết đó là Liêm Vì dù sao khuôn mặt cô ấy Cũng đã bị đá nhọn làm cho biến dạng Tới mức không thể nhận diện được nữa Và sáng cũng biết bà Thương sẽ lo sợ lằn nhằn với luật pháp Nên không cho pháp y mổ khám nghiệm Sẽ một mực khẳng định là Liêm bỏ trốn Nên trượt chân rơi xuống vực Ông lệnh kẻ trao đảo người Dựa hẳn vào dách tường giờ <cười> bà ta cũng tin rằng Đó là xác của Liêm Cho nên đã đi đạo cái xác đó về Vì bà ta cần một thi thể Mới để mà nuôi ngải Cái ngải đó nó đói lúc nào nó cũng đói vậy vậy bây giờ cột liêm ở đâu nghe thấy câu hỏi ấy sáng cười lớn như chưa bao giờ được cười cái điệu cười nghe vậy mà ghê rợn và thống khổ biết bao một tiếng rụp giang lên lớp giải bung ra để lộ một sinh vật đen thẫm trông như củ sâm Nhưng một tua tủa những sợi rễ đỏ hồng như mạch máu Vẫn còn nhút nhích Đầu của nó tròn như đầu trẻ con Miệng ngoác ra Và chảy ra chất dịch đen sền sệt Sáng nối nhanh như điên loạn Không còn dễ chậm rãi bình tĩnh như lúc đầu nữa Tôi từng nghĩ chỉ cần nhốt liêm lại cháu của Eddie Không để mẹ tôi và bà ta biết liêm vẫn còn sống Thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không. Dọng sáng nghẹn lại, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Khi phát hiện ra liêm còn sống, <cười> bà ta đã ra tay giết liêm thêm một lần nữa. Sáng siết chặt bàn tay. Ngày đó cậu giấu liêm vào hang đá. Khi nhảy xuống đồi, liêm đã bị thương nặng. Quay về làng tìm sáng nói rõ sự tình xong, cô cũng chìm vào hôn mê. Việc tráo đổi xác người Là do Sáng một mình tự làm Còn Liêm Sau khi tỉnh dậy Các tri thức của cô dường như mất khả năng hoạt động Cô không còn nghe được Cũng không nói được Sáng từng nghĩ Đợi cậu kiếm được thật nhiều tiền Cậu sẽ đem Liêm đi chữa bệnh Lúc bà Xuyên phát hiện ra cô còn sống trong hang đá Bà ta đem chuyện nói với bà thân Và bà Thưng Người đàn bà độc phụ ấy Lại nhẫn tâm giết cháu mình thêm một lần nữa Người bà Xuyên nhìn thấy Là liêm bằng xương bằng thịt Còn khi ông thà đi theo sáng Nhìn thấy cậu đúc cho ai đó ăn Thì liêm đã ra ma rồi Con dao trên tay sáng loán lên Ông lên quảng loạn Ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát Ông phải trời khỏi nơi này Ngay lập tức <cười> ông nội à, nếu ông không cho phép, thì bà nội đâu có đối xử khắc nghiệt với thiếu mỹ, cục đầu dám to gan bà trao bán liêm, ông mắt nhắm mắt mở cho vợ mình đài đọa liêm suốt bao nhiêu năm trời, cũng đã tới lúc ông trả giá cho hành động của mình rồi. Tôi nói cho ông biết, thêm một bí mật nữa. <cười> bà đứa cháu trai của ông Đều cho một tay mẹ tôi giết Vợ và con dâu của ông Đúng là kẻ tám lã người nửa cân So về độ độc ác Thì không ai thua ai <cười> Ông lình sẵn người Cái chết của ba đứa cháu trai ông Là do bà xuyên ra tay sao Vậy mà mỗi căm hờn Ông lại trút lên đầu mẩy giờ liêm Mọi việc sai đường từ khi nào vậy chứ Không đợi cho ông lệnh kịp hiểu ra tất cả mọi chuyện Cái thứ hồi hám trong bọc kia đã tiến lại chân ông Mỗi lúc một gần Rồi có những chiếc tua đỏ găm thẳng vào chân Hút lấy hút để Như thể thèm thuồng cái mùi máu tươi đó vô cùng Ông lệnh hét lên thêm một tiếng Cảm giác đau buốt và lạnh toát Lan nhanh khắp thân thể Những chiếc tua ấy chỉ xuyên qua da thịt Và mọi thứ đang cấm sâu vào mạch máu Hút lấy từng giọt máu tươi Một cách tham lam, dội dã Như thể đó là món ăn khoái khẩu Đã bị bỏ đối suốt bao lâu này Tới khi hàng xóm phát hiện tra sát ông lịnh Thì ông ta đã chết do mất máu quá nhiều Mà nguyên nhân mất máu thì chẳng ai biết được Một vụ án hết sức quan đường Khiến tổ điều tra cảm thấy quang mang vô cùng Ở một nơi khác Sâu hung hút trong dải núi rậm trùng điệp Sáng lê từng bước Thân thể lão đảo Như thể chỉ chạm nhẹ một cái là ngã sập xuống ngay báo đã khô bết dọc ống tay áo đầu gối rách toạc khuôn mặt thì xanh xao bơ phờ dần đến một căn nhà gỗ lụp sụp nằm giữa rừng già chân sáng quỳ hẳn xuống miệng cố gắng gọi thầy báo thầy báo ơi cánh cửa gỗ cũ kỹ khe khẽ mở ra một bóng người bước ra lắc đầu Ông nhìn xuống sáng đang quỳ Thở dài một hơi Nhưng đôi mắt không hề lộ vẻ ngạc nhiên Tựa như ông đã biết sẽ có ngày này à, Mày cuối cùng cũng tới rồi Sáng không ngẩn đầu Chỉ gặp mình sát đất chậm nghẹn nghẹn Xin thầy hãy giúp họ Họ trong lời của sáng Là năm mẹ con mấy Thầy báo đứng trước mặt sáng Nghiêng đầu nhìn Với ánh mắt chẳng rõ thương hại hay mỉa mai Bỗng ông bật cười khẽ <cười> Mày nghĩ tao là thầy tốt sao Sáng ngước mặt lên Mắt khoe máu Môi mấp máy chưa kịp nói gì Ông báo đã khịt mũi Mấy người dưới xuôi Hay cả dùng này nữa Cứ hể nghe thầy cúng thầy mo Là tưởng ai cũng cầu siêu Gọi dĩa đuổi tạ giúp người Tao không phải cái loại đó Ông xoay cổ răng rắc Rồi cúi xuống gần hưng Hơi thở phả ra toàn mùi thuốc lào Tao là thầy tiễn dòng Gọi hồn về không phải để an ủi Mà là để đánh tan hồn tụi nó Tao không rảnh mà phổ độ chúng sinh đâu Sáng thở dốc Định gượng dậy Nhưng ông báo dơ một tay ấn xuống dây, Khiến sáng khủy luôn xuống Không nhúc nhích nổi Mày biết tao ghét nhất là gì không? Là những kẻ dám nuôi quỷ Đem quán hồn người chết làm của riêng dám chối linh hồn người thân mình để xài khiến sau đó đưa mũi lên hỡi hỡi quanh người sáng Dạ mẹ mày chính là kẻ đã nuôi quỷ ông ngỡ mặt cười lớn tiếng cười ấy khiến từng con cú ngoài rừng cũng ngưng bật tiếng kêu <cười> mày cũng vậy nuôi quỷ không có kết cục tốt lành đâu. thầy báo cười kha kha đi vào nhà, còn sáng thì cứ quỳ ngoài cửa, từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối muộn. Đêm đó, sương tràn đặt phủ quanh mái nhà gỗ ập ẹp của ông thầy. Ông không cho sáng vào trong gian chính, chỉ bắt cậu ngồi ngoài cửa. Không được chen chân nửa bước Trên sàn giữa nhà Ông đã dễ sẵn cái dòng bùa bằng máu gà đen Trò bếp cũ Và những cọng tóc trái dở Bốn góc đặt bốn cái chum nhỏ Bên trong đựng nước suối lấy từ khe đá Thầy báo tụng bằng thứ âm thanh ồm ồm Ông cầm chiếc chuông cúng bằng đồng lâu năm tay kia cầm bó lông gà Quét vòng quanh bùa máu Tiếng chuông gian lên lần thứ chín, Lửa trong bếp vụt tắt đi Từ bên ngoài Sáng tái mặt Thứ gì đó vô hình Đang nhấc bổng không khí ra khỏi phổi cậu Trong dòng bùa Cho bắt đầu xoáy Rồi từ giữa đống tro ấy Một bàn tay trắng nhợt trồi lên Chậm rãi như đang lội dưới nước Bàn tay thứ hai xuất hiện Móng dài bấm thẳng xuống nền Rồi một gương mặt dính máu khô từ từ ngẩn lên Là liêm Nhưng gương mặt cô dường như bị xé rách Sáng trướng người Nước mắt dâng lên Định gọi tên cô Nhưng ông báo gần giọng Cầm bước vào Mày dám làm hỏng việc Chúng ta sẽ cùng chết ở đây rồi Sáng nghiến răng cắn chặt môi Thầy báo vừa niệm Vừa trút ra từ trong túi giải một nấm ngải tươi Ném vào giữa dòng bùa Đám lá bốc cháy tím liệm không cần lửa Rồi tan ra thành khối tím mỏng tan Quấn quanh hai linh hồn như màn lụa Gió thổi dù dù từ bốn góc nhà Những chiếc chum nước bắt đầu sôi sùng sụp Rồi bật nắp ra Rất nhanh Nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy từ đâu ra ba đứa trẻ con chạy lướt như bay khắp nhà Mày muốn cầu siêu cho họ Hay muốn tao đánh họ hồn siêu phật tán Xin thầy Xin thầy hãy cho họ siêu thoát Được đánh họ Lúc sống họ đã chịu quá nhiều túi cực rồi Vậy mày nợ tao một điều Bất cứ điều gì vô lý Nếu tao muốn Mày phải làm theo Được không Chỉ cần không phải là giết người Bất kỳ điều gì con cũng thuận theo ý thầy Thầy báo hài lòng gật đầu Sau đó tra sức triển khai pháp thuật Thời gian trôi qua chậm rì rì Một tiếng sau Thanh âm thầy báo trở nên gấp rút Giọng rung lên bần bật Mồ hôi đổ rồng Có quỷ hồn đang cản to Sáng à Là mẹ mày Mày phải cầu xin mẹ mày Nhanh lên Mẹ ơi Mẹ ơi tha cho Liêm Mẹ để Liêm đi đi mẹ Gió gào lên từng đợt Như tiếng thét vỡ ra từ lòng núi Tiếng của thầy báo khựng lại nửa chừng Cây rừng rạp xuống Rồi ngẩng lên điên loạn Một tiếng rắc gian lên Cành cây ngay phía sau lưng sáng Bị gãy rơi ụp xuống Xung quanh sáng tối sầm Một bóng người phụ nữ dần hiện lên Tóc rối như rễ cây Mặt mày trắng bệt Nhưng đôi mắt trực như tia máu Chính là bà Xuyên Mẹ của sáng Mái tóc bù sù của bà dính bết Như vừa đổi đất mộ mà chui lên Khuôn mặt nhăn nhúm Xám xịt Đôi môi nứt nẻ rỉ máu váy áo tả tươi Thấm đẫm bụng Và một thứ nước gì đó đặc quánh Đen sẫm Không rõ là bùm hay máu Sáng quỵ xuống Đôi chân không còn nghe lời Cậu vừa thương Lại vừa giận <cười> Mẹ Bà Xuyên gầm lên Tiếng giang giọng như có hàng chục cái miệng Đang nói cùng một lúc Mẹ mày chết trò Thằng ngu Tao chết quang Mày còn dám gọi tao là mẹ sao Bà Xuyên Thầy báo cất tiếng Mắt không rời khỏi thân ảnh kia Nếu còn có phần người Bà hãy tha cho họ đi Giết bà làm Ông trời vẫn luôn nhìn đó <cười> Trời đâu Ông hiểu như thế nào được cả ông già Trời không có mắt Tôi bị quang mà Quang ức lắm Thầy nhìn kìa Thằng con trai mà tôi đẻ ra Bà nói chỉ chăm chăm vào người dưng Quay lưng với tôi kìa <cười> Mặt đất dưới chân bà xuyên rạn nứt từng mạch nhỏ Một mùi hôi tanh sọc lên từ giết nứt. Mùi của thịt thối, Cổ xác người lâu ngày. Bà vẫn cười phá lên, Rồi lên giọng trách móc: Tao nuôi nó. Tao nuôi quỷ bằng chính máu của tao. Tao cho nó ăn máu để mạnh lên. Tao làm tất cả gì lo cho tương lai của mày. Sáng à, con không thương mẹ sao Mẹ làm tất cả là vì con mà <cười> Nhưng, nhưng liêm không có làm gì sai hết Mẹ ơi buông tha cho cô ấy đi Tha cho thím mỹ và các em đi mẹ Mày yếu đuối như thằng bố mày dễ sáng à Đời này Không ai thương mình bằng chính máu thịt nhà mày Mẹ làm tất cả vì mày mà Tha, tha cho Liêm đi mẹ Em ấy chết rồi Em ấy chẳng còn là gì hết Bà Xuyên tức giận gầm gừ Mỗi câu mà sáng thốt ra Đều mang tên người bà hận đến tận xương Tủy Bà chết là đáng đợi Bà mà quang sao <cười> Ông già Ông cũng sắp xuống với tôi rồi Gió nổi lên dữ dội Căn nhà rung bần bật Cái rổ tre bay vèo vèo Rồi vỡ tan trên vách Một khủ trò đổ ập xuống Trò bay trắng xóa Bà Xuyên dơ tay lên Bàn tay xương sẩu Với móng đen dài ngoằng Hất một cuốn Cả chiếc bàn thờ bị nhấc bổng, Đập dầu vách, rồi rơi xuống nước toát Thầy báo hét lớn Lúc này ông ta giận thật rồi dừng lại con mụ già kia bà chưa được nếm thử vị thiêu đốt nên còn làm càng sau lão cho bà biết mùi thầy báo cầm chiếc chuông lắc liên tục rồi ra hiệu cho sáng đốt căn nhà này trong nhà có sẵn đốt thầy chăm rất nhanh rồi đưa vào tai sáng lửa trong chiếc đốt cháy vừng Phật lên Ánh sáng vàng bập bùm hát lên gương mặt của sáng Khiến cho mắt cậu ánh lên như có lệ Thầy báo giận dữ Chưa từng thấy ông như vậy Tiếng chuông rít lên gian dọng Đốt đi Đây thành cây hang nuôi quỷ rồi Còn để lâu Bà ta không chỉ giữ con liêm Mà còn lấy cả mạng tao với mày đó Sáng siết chặt cây đuốc trong tay Ánh lửa hắt lên gương mặt Cậu ngẩn lên Mẹ đứng ở bờ cửa Gió lùa qua mái tóc bết bát không dao động Nhưng những sợi tóc trắng bạc Lại rơi vào tầm mắt của cậu Giọng bà khàng đục Nhưng vẫn là giọng của mẹ cậu Sàng Mày muốn thiêu luôn hồn mẹ hay sao Câu nói đó như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng Con không muốn vậy Nhưng mẹ Mẹ <cười> Mày chỉ gì con liêm Mà đốt mẹ Nhanh lên Bà ta quá quỷ trời Một bước thôi Chỉ cần cúi tay một chút Cậu sẽ chăm lửa đốt trái căn nhà Nhưng cậu không làm được Cậu thả đốt xuống Đứng trần trần nhìn nó trái dưới đất Không bén vào đâu cả Gió ảo tới Như một cái tác từ trời Thầy báo lao tới vặn lấy bó đuốc từ đất Định tự tay châm lửa Nhưng khi ngẩng lên Ông thấy bà Xuyên không còn đứng ở cửa nè Ông buông dai Thở dốc Sáng ngồi thập xuống đất Đôi mắt trần trần nhìn khoảng không Nơi bà Xuyên vừa biến mất Cậu không biết mình còn làm gì được nữa Cảm giác bất lực và vô dụng Khiến cậu tê dại Đau đớn Thầy báo chậm rãi bước tới Đỡ cậu dậy Tao không đấu lại bà ấy được nữa Bà ấy không phải một hồn ma đơn thuần Tao chưa từng gặp qua loại quỷ này Một nửa người Một nửa quỷ Mạnh như vậy có lẽ bà ta cho phép ngại quỷ bà ta nuôi Chiếm lấy thần xác của bà ta rồi Ngại quỷ nếu chỉ cho uống máu chủ nhân Nó chỉ mạnh tới mức một thầy pháp tầm trung cũng có thể trị được Nhưng nếu ngại quỷ được chủ nhân cho phép chiếm sát Thì phải là những người cực kỳ cao tài mới có thể xử lý Sáng thẩn thờ Chiếm xác sao Vậy ban nãy mẹ cậu không phải hồn ma Mà thật sự là thân xác của bà ấy sao Sớm mai tao sẽ rời khỏi đây Nơi này không còn ở được nữa rồi Sáng nghe vậy Nhưng cơ thể đã không thể còn quan tâm nổi nữa Những giọt nước mắt bắt đầu rơi Tất cả rơi vào tận cùng của bất lực Thấy sáng suy sụp, Ông thầy lắc đầu à, Mày muốn quá giải Thì đi theo tộc. Sáng đứng dậy Nhìn thẳng ra màn đêm lơ đẳng Không biết nơi nào Mới là đường đi cho mình Ông thà ngồi lặng bên hiên nhà Lạnh lẽo và cô độc Vợ ông đã chết Thằng sáng thì bạc vô âm tính Ông đưa tay dây trán từng nếp nhăn sâu hiện rõ Chuyện dồn dập kéo tới Mất mát Chết chóc Khiến cho cuộc sống của ông bây giờ trở nên u ấm Ông biết tin bà thân bị bắt Thứ ông cảm thấy là một nỗi nghi ngờ sâu thẳm Rốt cuộc thì giữa bà ta và vợ ông Có bao nhiêu bí mật Vợ ông nuôi quỷ Nhưng cuối cùng vẫn bị hại chết Một cách không rõ ràng đó thôi Còn bà thân Bà ta là mẹ kế Nên nào đã từng yêu thương ông Và con trai ông Chắc chắn là chưa từng thật lòng Vậy tại sao Sau khi vợ ông chết Sau khi con ông gặp chuyện Bà ta lại tỏ vẻ như muốn cứu gia đình ông Ông thà biết Chẳng ai tử tế một cách vô cớ Người như bà thân Lại càng không phải người tử tế Ông chậm trải sắp xếp lại Những mảnh ký ức mờ nhạt Những thứ tưởng như vụn vặt Nhưng bây giờ gom lại Lại thấy hợp lý đến lạ Có những điều Lẽ ra ông nên để ý từ sớm hơn Vợ ông tháng nào cũng mổ một con gà đen Không phải để cúng dỗ ai Cũng chẳng phải tiệt tùng Mà lạ nhất là phần tiết gà Bà luôn giữ lại riêng Không cho ai đụng tới Hỏi thì bà chỉ cười cười Bảo là để bón cây thuốc Ông khi ấy cũng chẳng nghĩ nhiều Quen rồi cái tính của bà Với lại đàn bà dùng cao hay tin mấy chuyện linh tinh Ông cũng không muốn quan tâm Nhưng bây giờ nghĩ lại Cây thuốc đó được trồng ở đâu Ông cũng chẳng rõ. Vợ ông những năm gần đây hay đi vắng, nói là lên nương, xuống chợ, sang bên xã bên. Mà lần nào về mặt mày cũng nặng nhẹ. Ông đoán cũng chỉ là chuyện buôn bán vặt. Không ngờ hôm qua, công an gọi ông lên lấy lời khai. Nói cho ông biết vợ ông từng cùng bà Thân bán một cô gái trong làng sang Trung Quốc. Ông thà siết chặt tay Ánh mắt trầm xuống, vợ ông đã sống cạnh ông suốt mấy chục năm. Tưởng như bình lặng, ấy vậy mà đến chết vẫn hận thiếm mẩy, chứ vì mối tình cũ với em trai ông. Cho đến khi bà chết, bao nhiêu bí mật mới đang dần dần lộ rõ ra. Ông giận vợ mà cũng thương. Dù bà có làm bao nhiêu chuyện có lỗi, thì bà vẫn là vợ ông, vẫn là mẹ của con trai ông. Việc cấp bách nhất lúc này có lẽ không phải là sự thật, mà là sáng. Ông Thà nâng cơ thể kiệt quệ đứng dậy, mắt nhìn ra phía cửa. Cánh cửa từ ngày ấy lúc nào cũng được mở, để đợi con trai mình trở về. Có tiếng lọc cọc không biết phát ra từ đâu, cứ đều đều gian lên giữa đêm, lọt vào tay ông Thà. Ông lết thết mang theo đèn pin đi xuống bếp, Trong bếp không có gì Mọi thứ vẫn như thường Nhưng tiếng động thì vẫn còn Rõ hơn Như phát ra từ đằng sau bếp Ông đi dọng ra phía sau Chiếc đèn pin trao nghiêng theo bước chân Bụi tre sát chết nhà kêu xào sạc Rồi trao đảo trong gió Ông thà soi đèn về phía cái chung Nếu nhớ không lầm Lần cuối cùng ông còn chạm vào cái chung đó Là hơn nửa năm trước Khi định đập bỏ Mà bà Xuyên ngăn lại Có vẻ tiếng động là từ đó mà ra Đèn sôi về phía ấy Rồi ông thấy một người phụ nữ Cúi sát vào châm Mặc trên người bộ đồ thổ cẩm đen Còn sủng bụng Chính là bộ mà ông đã mặc cho bà Xuyên Trước khi đưa vào quan tài Không thể nào lầm được Đèn pin khận lại Bàn tay ông thà lạnh buốt, Tim ông đập dồn dập Như muốn phá tung lòng ngực Bà xuyên ngẩng lên Miệng bà đang há ra Để nhét từng vóc máu đỏ lợm Từ chung vào Máu chảy xuống cổ Từng dòng sền sệt Bám dính lên cơ thể bẩn thiểu Miệng bà còn dính đầy máu Bà nhai thứ máu đã đặt lại Như đang ăn món gì ngon lành mắt bà xuyên chớp một cái rồi từ từ nhìn thẳng vào ông thà. ông thở gấp, ngực thắt lại bởi những gì trước mắt mình chứng kiến. Xuyên. bà xuyên bà ta khận lại đầu hơi nghiêng sang một bên gương mặt chính máu đôi mắt đen nhánh bây giờ lại ánh lên một thoáng kinh hoàng giống như người sống khi làm việc xấu Thì bị phát hiện Chỉ trong tích tắc đó Các người bà co trút lại như con thú quang Rồi vụt bỏ chạy đi Tiếng chân trên nền đất bấu vào bụng như móng dút Bóng bà lẫn vào bụi tre sau nhà Chỉ trong một chớp mắt Bà đã biến mất hoàn toàn vào màn đêm Không để lại gì Ngoài một mùi tanh nồng Ông thà đuổi theo Nhưng chẳng còn dấu vết nào của vợ ông nữa Khi ông quay lại Một tiếng rên khẽ gian lên từ phía chung Ông thà nuốt nước bọt Gắn lết từng bước tới gần Nhưng linh cảm mách bảo ông hãy tránh xa nó Cho nên ông lùi bước quay lại vào trong nhà Trời vừa hưởng sáng Sương mù vẫn còn lãng giảng Ông thà bước đi chậm rãi tay nắm chặt con dao phát rừng Ông đi tới mộ của bà Xuyên Mộ vợ nằm đó Đơn sơ như bao ngôi mộ dùng cao khác Không bia, không tên tuổi Chỉ là một ụ đất nhô lên Có dại xung quanh chưa kịp mọc Đất còn mới Mọi thứ đều rõ ràng Cho thấy vợ ông đã chết Lễ tang có đầy đủ người làng chứng kiến Nhưng rồi ông thà khừng lại Ở phía sau ngôi mộ Một cái lỗ lớn nằm trình ịnh Sao phần đất mộ Như thể ai đó đã đào bới tứ tung Ông thà quỵ xuống Tim đập dồn Con dao trong tay nặng triểu Mỗi chân ông chạm nhẹ vào rìa hố Bên trong tối ôm Sâu hấm Có mùi tanh Ông đứng đó thật lâu Một ý nghĩ len lỗi vào đầu Lạnh buốt. Nếu vợ ông không còn ở dưới mộ Vậy ai đã đào sát vợ ông lên rồi Và để làm gì Ông quay lưng rời khỏi đó Trong đầu ông lúc này chỉ có một cái tên Thầy Báo Lúc trước ông không để tâm tới những lời của thầy Nhưng bây giờ sau tất cả những điều đã xảy ra Ông tin rằng thầy báo chắc chắn biết được điều gì đó và có thể chính là người duy nhất giúp ông lý giải được cơn ác mộng này. Ông thà men theo con đường dẫn tới nhà thầy báo. Càng đến gần, ông càng thấy căng thẳng. Căn nhà dần hiện ra sau rặng cây trám. Từ xa đã thấy, cửa chỉ khép hờ, Cánh cửa gỗ ợp ẹp mở ra. Mùi khối hương và tro lập tức sọc vào mũi ông Thà Ông bước vào Ánh sáng mờ từ bên ngoài Len lỗi qua kẻ dách Đang vào gian chính Ở bên trong Mọi thứ ngỗ ngang Chiếc bàn thờ giữa nhà bị đổ nghiêng Chân nhang thì rơi lăn lóc dưới sàn Giấy vàng vương vải khắp nơi Như có ai đó vừa lục tung chỗ này lên vậy Ông thà đi chậm lại, đảo mắt quanh căn nhà Từ lúc nào mà lòng giấy lên một linh cảm bất an Lần trước ông đến, mọi thứ khác như vậy nhiều Mọi vật có chút giá trị, giờ đều không còn Ông khận lại giữa căn nhà im phăng phắc Không còn ai ở đây nữa Ông thà quay lưng trở về Chó thóc vào từ cửa sau, làm tấm màn giải tung lên Thiếm mẫy cùng ba người con trai đứng đó lặng yên Nhìn ông rời đi ngày một xa Trưa hôm đó Ông thà về nhà Mặt mày hốc hát Nhưng ánh mắt thì rực lên một quyết tâm dữ dội Ông vào gian bếp cũ Lôi ra chiếc xẻng và cái cuốc sắt Làm lũi đi về phía nương sâu Nơi vợ ông từng được chôn cất Gió núi rít lên từng cơn hung hút Từng nhánh lao lay động Ông phải tận mắt nhìn thấy Tới nơi Ông rút cuốc Bắt đầu đào Tiếng đào bới gian giọng giữa nương hòa cùng với những tiếng côn trùng chim thú rừng rậm rạp Kêu râm rang Đầu đó tiếng quạ gào lên thảm thiết Như đang báo một điểm chẳng lành Mồ hôi rộng rộng Trên gương mặt ông thà Đôi tay trung rẫy khi cuốt chạm đến nắp gỗ của quan tài Ông ngừng lại Hít một hơi sâu Hai tay đặt lên mép quan tài Chuẩn bị mở ra Dừng lại Đứng yên Ông đang làm cái gì vậy Tiếng quát lên từ phía sau Dạy bóng người mặc sát phục công an lao tới Họ áp sát ông thà Giữ chặt hai tay ông ra sau Giữ chặt hai tay ông ra sau Hô hoáng lẫn nhau. Đào mộ dưới ban ngày. Ông muốn làm loạn sao? Khai mọc Tại sao ông lại phá mộ? Hình như vợ tôi bị người ta đào xác trước rồi. Tôi chỉ muốn quật lên để xác bên thôi. Không khí căng như dây đàn. Một lúc sau, sau khi hội ý, người công an trung niên ra hiệu cho mấy chiến sĩ khác phụ một tay. Họ mở nắp quan tài và bên trong trống trơn. Không một thi thể, chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt và cái lỗ bị phá nát của chiếc quan tài. Chiều hôm ấy, cái tin quan tài trống nhanh chóng bị truyền đi khắp làng. Ai nấy đều sợ hãi, vì xưa nay trong bản chưa từng xảy ra chuyện trộm mộ. Trong phòng làm việc của trung tá Hoàng, bầu không khí cũng ngột ngạt không kém. Tờ báo cáo chưa kịp đọc hết, ông đã đập mạnh xuống. Ánh mắt lông lên vì giận. Một xác chết mất tích trong quan tài ngay trước mặt chính quyền. Ông chống tay lên bàn, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận dữ. Những vụ án gần đây cứ như một dòng xoáy Càng đào sâu lại càng rối rắm Trong phòng giam lúc này Bà thân vẫn đang cố gắng gọi lũ quỷ mà mình nuôi dưỡng Nhưng dường như chúng đã bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta Bà thân cấu ngón tay của mình cho đến khi bật máu Rồi lấy máu vẽ thành những ký hiệu quái đảng ở trên tường Miệng bà lẩm bẩm những âm thanh lạ lùng Mà chỉ những kẻ nuôi quỷ mới hiểu được <cười> Mắt bà ta trợ ngược Đảo liên tục như bị nhập hồn Nhưng kỳ lạ thay Lũ quỷ vẫn không hề đáp lại Mẹ kiếp Lũ quỷ phán tặc mà Chỉ không cho chúng mày ăn máu có vài ngày Mà chúng mày dám không nghe theo Đang lẩm bẩm Thì một viên cảnh sát trẻ bước vào Mời bà đi thẩm vấn Khi ngồi đối diện Trung tá Hoàng Mắt bà ta không nhìn thẳng Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên Trên gương mặt xám xịt Trung tá Hoàng lấy từ trong cặp Đặt tập hồ sơ xuống bàn Rồi từ từ rút ra từng bức ảnh Đẩy về phía bà thân Ông lệnh chồng bà đã tử vong rồi Lúc phát hiện ra Cơ thể ông ta đã gần như bị rút sạch toàn bộ máu Người ta có thể mất máu mà chết vì tai nạn Nhưng cuộc đời điều tra bao nhiêu năm của tôi Chưa thấy ai đang sống sợ sợ Mà bị chết vì rút cạn máu Gia đình bà có đắc tội với ai hay không Mà lại bị trả thù như vậy Bà thân kéo lại gần những bức ảnh Bàn tay chai sần lực từng bức Trong hình Ông lệnh nằm sống xoài trên nền đất lạnh Mặt mũi trắng bệch, Miệng thì há hốc như kinh hãi. Bà thở khò khe đầy hoảng loạn Mới chỉ bị bắt đi vài ngày Tại sao mọi chuyện lại đi vào kết cục này Bà lặng người suy nghĩ Quả nhiên bà không thể gọi được bọn quỷ đó là có lý do Chúng đang tự đi tìm con mồi mới rồi Xác con liêm Chôm ở cạnh lò sấy thuốc lào Tôi đã để một cục đá lên đánh dấu Hoàng nhìn xấy sâu vào mắt bà Vậy ngôi mộ ở ngoài đồi quan là của ai? Không phải sau khi cô Liêm chết Mấy người đã chôn cô ta ở đó sao Không phải Ban đầu tôi cũng nghĩ đó là con Liêm Sau đó mới biết là nó còn sống Cây xác đó là của con mạng Người bị tôi bại mưu bán đi trước đó Vậy là Liêm cũng đã chết Cụ thể là từ lúc nào Bà là người ra tai sao? Bà thân giữ im lặng sau đó. Không thể hỏi việc liên quan. Trung tá Hoàng hỏi tiếp vấn đề khác. Vậy bà Xuyên, con dâu của bà, bà ta đã làm những gì? <cười> Nó chết rồi. Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Chắc là ông đang muốn biết Tại sao cái quan tài lại rộng chứ gì? À, ai nói cho bà biết chuyện quan tài rộng? <cười> Ông nghĩ mọi chuyện trên đời đều được giải thích bằng khoa học sao? Ông trùng tả. Một tràng cười ngặt nghẽo của bà thân khiến ai nấy đều nóng ruột. Rồi bà lại nhìn thật kỹ vào tấm ảnh của chồng bà. Trong lòng đang sẵn tính toán thêm vài thứ Rồi nhẹ nhàng nói Chúng mày đi đào xác con liêm lên Đưa nó cho tao Tao sẽ cho chúng mày lời giải thích thỏa đáng." Trở lại phòng giam Bà quay phát vào tường nhắm mắt lại Hiện tại con quỷ bà nuôi dưỡng Đã bắt đầu phản chủ Vậy thì bà sẽ lấy xác con liêm Tạo ra một con quỷ mới Sau khi bà Thân vào lại phòng giam chưa lâu Lại bị gọi ra Chiều ấy Chiếc xe của công an Chở bà tới cái lọ xấy thuốc lào Nơi mà bà nói bà đã chôn xác liêm Họ không phải đào sát liêm theo ý bà Thân Mà là xác liêm Là chứng cứ buộc tội bà Buộc họ phải đào lên để khám nghiệm Đứng trước bãi đất sau lò xáy thuốc Bà chỉ tay về một cốc đất khoan Ở đó Bốn người công an bắt đầu đào Mặt đất chỗ ấy cứng một cách bất thường Có vẻ đã từng bị nén lại rất kỹ Nhưng đào không quá lâu Họ ngồi xổm xuống Bắt đầu gạt lớp đất bằng tay Một đoạn tóc đen lòi ra Tiếp sau đó Gương mặt bủng beo đang phân quỷ của một phụ nữ dần hiện ra. Trên cổ có một sợi dây giải đỏ bị siết chặt. Bà Thưng đứng đó, thì chẳng hề mấy mảy may xúc động. Bà cúi mặt, lẩm bẩm một chuỗi âm thanh kỳ quặc. Và trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, dù đôi tai vẫn bị cộm, bà Thưng bất ngờ lao tới, dùng lực giật phăng sợi dây chỉ đỏ trên cổ thi thể liêm. Nhưng ngay sau đó, bà đã nhanh chóng bị khống chế, đưa trở lại trại giam. Ngay sau khi thi thể liêm được đào lên, công an lập tức phong tỏa khu vực, dựng rào chắn và cắt cử người canh giữ hiện trường. Đội pháp y được điều tới để tiến hành khám nghiệm sơ bộ ngay tại chỗ. Trong lúc bên phía công an đang rối như tơ vọ, sáng đang đưa xác liêm tới một căn nhà hoang trong rừng. Đó là nơi trú ẩn bí mật của thầy báo Sẽ không ai ngờ thầy báo trốn ở nơi rừng sâu nước độc này Đơn giản, nơi này nếu không được trang bị kỹ càng Người thường chỉ có thể sống qua ba ngày là cùng Sàn nhà được quét sạch Hương được đốt lên Thơm nồng một mùi gỗ cháy Thầy báo đặt giữa gian nhà một cái mâm Trên đó là bát nước suối trong vắt Vài nấm lá khô Một khúc xương dài Và một chiếc lưỡi liệm nhỏ Làm từ đá đen Xung quanh mâm Ông rắc từng dòng bột trắng Vừa rắc vừa làm rầm niệm chú Nghi lễ bắt đầu trong yên lặng Chỉ có tiếng rì rầm đều đặn Từ giọng của thầy bất chợt mặt nước trong bát gợn lên Sóng nước xoáy nhẹ Như có thứ gì đó động đậy bên dưới Sáng bước lên nửa bước Căng mắt nhìn Thầy báo khẽ phải tay ngăn lại Yên Ngãi chừa thức Gió rừng bỗng ào qua Mạnh và lạnh lạ thường Tiếng chuông gió lại vang lên Mạnh liệt hơn Mây đen bên ngoài bắt đầu ồn ồn kéo tới Gió thổi mạnh Khiến những tấm bạc quay quanh nhà Phập phòng ồn ào Một luồng hơi lạnh tỏa ra giữa gian nhà Có thứ gì đó đang dần dần hiện hình Ban đầu là một làng xương nhẹ nhẹ Rồi từ từ định hình Thành dốc dáng của một cô gái trẻ Chính là Liêm Đôi mắt ấy không còn vô hồn nữa Mà đượm buồn tay dơ ra như muốn chạm vào sáng Sáng lúc này quay qua nhìn thầy báo liền về rồi Nhưng thi thể của cô ấy đã bị bà thân yểm tạc Một phần linh hồn của Liêm giờ đây Không còn là của cô ấy nữa Thầy báo làm lễ không ngơi tay Từ lúc trạng sáng cho đến khi trời nhá nhem tối Chuông gió bằng xương khô len ken trong suốt nhiều giờ đồng hồ Cuối cùng khi trời chuyển tối Bóng núi đổ xuống Tiếng gió dừng lại một cách bất thường thầy báo trung tay đặt vật cuối cùng xuống. Ông cũng đã dừng lại. Ông chậm rãi thở ra. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào trắng, hơi thở nặng nhọc. Sáng lập tức chạy lại đỡ lấy ông. "Thầy báo à, ổn chứ?" Thầy báo không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt rồi buông ra một tiếng thở dài rất khẽ. Không gian yên lặng chưa được bao lâu Thì cơn cuồng phong lại ập tới Lần này không chỉ có linh hồn liêm Mà còn xuất hiện thêm bốn bóng đen nữa Một người phụ nữ và ba đứa trẻ Trong số ba đứa trẻ Chỉ có một đứa lớn hơn Gương mặt duy nhất trong hớn hở Giọng nói non nớt gian lên Khiến sóng lưng sáng lạnh toát Anh sáng tới rồi Em nhớ anh quá Anh có bắt được con chim nào cho em không Anh đang lòng chưa Sáng sỡ người Xúc động chậm rãi bước tới Đưa tay đặt lên má cậu bé Vàng à Anh xin lỗi Sao anh lại xin lỗi Anh sáng lớn quá Em nhìn mãi mới ra đó Mà em thì mãi chẳng lớn được nữa Anh không bẫy được chim hả? Không sao đâu Vàng không có giận mà Anh chẳng làm gì sai hết á Sáng bật khóc Ôm trầm lấy linh hồn cậu bé Tiếng khóc bật ra nghẹn ngào Như dồn nén mọi nỗi đau Và quất ức suốt bao nhiêu năm Cậu bé trong vòng tay sáng dãy dụa Ngơ ngắt Anh Sáng đừng khóc Em em không có đồ anh sáng bảy chim nữa Cậu nhóc vô tư đến đau lòng Sáng ngẩn đầu nhìn người phụ nữ đang đứng phía sau Đó là mày Thì mày Xin lỗi thêm <cười> Sáng à Cháu không có lỗi gì cả Cháu đã làm tốt rồi Mọi chuyện không phải lỗi của cháu Mạnh mẽ lên Mảy dơ tay đón lấy vàng. Cậu bé ngước nhìn lên sáng Ánh mắt đầy núi tiếc Con muốn chơi với sáng thêm chút nữa Không được hả mẹ Mảy khẽ xoa đầu con Rồi nhìn sang liêm Ánh mắt triểu nặng Con gái à Mẹ không bảo vệ nổi con Xin lỗi Mẹ đến đón con rồi đây Về với mẹ đi con Cô đưa tay ra Linh hồn liêm chậm rãi nhìn mẹ Rồi quay lại nhìn sáng Đôi mắt ấy sâu thẳm Nặng triểu Nhưng không nói gì Thầy báo lên tiếng Giọng gắt cổng. Đi đi Tao chúc đến tận đây rồi Đừng dây dưa thêm nữa Ông già này yếu rồi Còn phải nghĩ Cứ chần chờ mãi Không siêu thoát được Thì đừng có tìm tao Đi đi liêm Anh xin lỗi Vì đã không bảo vệ được em mẩy cùng vang Chìa tay ra chờ liêm Linh hồn hai cậu nhóc con Chết yểu ngày xưa Cũng bỏ tới bám vào chân cô Cô đứng dậy Bế hai em bước chậm chậm về phía mẹ Trước khi hòa vào ánh sáng lặng lẽ cuối cùng Cô ngoảnh lại nhìn sáng Cảm ơn anh Rồi tất cả biến mất Không gian trở lại lặng yên Gió đã ngừng Khói hương tan Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc Sáng nghe thấy tiếng động Cậu quay ngoắt ra ngoài Người mới tới là bà Xuyên Gương mặt bà ta phản phất dễ giận dữ Nhưng dường như bà đang bị khóa chặt Trong một dòng năng lượng vô hình Có lẽ sức mạnh của nghi lễ thầy báo vừa thực hiện Đã tạo nên rào cản Không cho bà ta di chuyển Mẹ ơi Dừng lại được rồi Tất cả kết thúc rồi Đừng như vậy nữa Ánh mắt của cậu đẫm nước mắt Tràn đầy nỗi đau Và mong muốn được hóa giải mọi uẩn khúc Mong bà thôi oán hận Để có thể được thanh thẳng Mắt bà rực lên tia lửa giận dữ Nhưng thân hình dần bất động Bà nghiêng đầu Nhìn sáng đầy mâu thuẫn Dù vẫn còn ngọn lửa giận ở trong lòng Nhưng linh hồn bà cũng dần bị sức ép của nghi lễ Khiến cho tan biến Sáng nhìn theo linh hồn dần mờ nhạt Mà khóc lớn Cậu quỳ sập xuống Cứ quỳ mãi cho tới khi trời đổ ánh nắng Cơ thể cậu cứ dậy Mà gục trên nền đất Sau những biến cố nghiêm trọng xảy ra Dưới sự phối hợp chặt chẽ Giữa các lực lượng công an Cùng với những bằng chứng đanh thép Được thu thập một cách tỉ mỉ Bức mạng bí mật về đường dây tội phạm Dần được dán lên Lời khai trực tiếp từ bà Thưng Cùng thằng Tình Một trong bốn người đã phây bắt liêm ngày hôm ấy Đã mở ra những mắt xích quan trọng Góp phần làm rõ chân tướng sự việc Qua quá trình điều tra Công an phát hiện đường dây buôn bán người Và buôn lậu thuốc lậu, Không chỉ là những hoạt động rời rạc mà được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, vận hành qua các đầu mối từ trong nước ra đến bên kia biên giới. Thuốc lậu, mặt hàng giống cắn liền do dùng đất này bị lợi dụng để làm phương tiện cho việc vận chuyển hàng hóa cấm sang Trung Quốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân địa phương. Cái chết của cô gái tên mạng được đưa ra ánh sáng. Còn cái chết của thằng Ninh và thằng Đầu Sau khi được khám nghiệm cẩn thận Đã cho ra kết quả tự sát như thằng Nam Sáng không liên quan tới cái chết của bọn họ Dù bên công an kết luận là tự sát Nhưng Sáng biết Chính mấy là người đã hiện về Giết những người đó để trả thù cho Liêm Bà Xuyên cũng có một kết quả là tự sát Nhưng cho tới hiện tại người ta vẫn không biết ai trộm xác của bà. Ông lệnh bị kẻ nào hút máu đến chết cũng chưa tìm ra ai là hung thủ. Sau tất cả biến cố, bà thân vẫn còn sống sót. Thế nhưng trước khi phiên tòa diễn ra, ngay trong phòng giam, trên sàn nhà nhầy nhụa những vết nhớt màu nâu sậm, bốc mùi tanh nồng như xác suốt vật bị ủ lâu ngày. Xác của bà thân co quắp. Miệng há to Đến mức quai hàm gần như gãy rời Trong cổ họng bà ta Một thứ gì đó như rễ cây trồi ra một từ trong họng Chui ra ngoài Trên bụng bà là dấu tay in rõ Như thể có ai đó Đã ghi chặt xuống Cho đến khi bà ta tắt thở Khám nghiệm tử thi Không cho ra kết quả rõ ràng Tất cả lại chỉ là Một cái chết không thể giải thích Nhưng có người biết, đó là ngải quật. Cái chết của bà Thâm giờ đây như một lời tuyên bố. Kẻ gieo nghiệp, nuôi quỷ hại người. Từng kẻ một, rồi cũng phải trả giá. Tuy nhiên mọi thứ dần dần không còn phát sinh thêm sự việc kỳ lạ nào nữa. Những ngày sau đó, không khí nơi dùng quê nhỏ dần trở nên bình yên hơn. Người dân bắt đầu cảm thấy an tâm hơn khi các tệ nạn bị đẩy lùi. Những kẻ ác phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Dùng quê đã yên bình rồi, nhưng thầy báo già sáng vẫn chưa xong việc. Ngồi bên bếp lửa nóng, thầy báo ôm tồn nói Mẹ cậu chưa chịu đi đâu. Quán nghiệp của bà ấy quá lớn. Tôi bây giờ già yêu rồi. Chẳng biết có thể cầm chân bà ấy được bao lâu Nếu lỡ ngày mai tôi đổ bệnh nằm xuống Không biết ai có thể trấn yểm được bà ấy Rồi cái bản này sẽ đi về đâu đây Sáng ngồi bên cạnh Lo lắng không kém Đây là mẹ cậu Nếu bà ta có làm điều gì ác Thì cũng phải là nhà cậu gánh chịu Sao có thể liên lụy tới bà con trong bản được Cậu còn nợ tôi một lời hứa Có nhớ không Dạ con nhớ Vậy cậu có muốn học Pháp không à, Học Pháp Con sao Ừ Chỉ có cậu thích hợp nhất cho việc này Chỉ có cậu mới có sức theo đuổi tới cùng việc này Sợ rằng những người thầy khác Nếu biết mẹ cậu đã hoa quỷ Họ sẽ bỏ chạy mất Còn cậu Dù sao cũng là con trai bà ấy Lúc giao đấu Có thể bà ấy sẽ nương tài một chút Mà tôi bao nhiêu năm qua cũng không có học trò Bây giờ tôi muốn dạy lại cho cậu. Đó là yêu cầu của tôi. Yêu cầu của thầy báo không phạm phải đạo đức hay pháp luật. Sáng không do dự mà gật đầu đồng ý. Trong thâm tâm cậu, cậu muốn sẽ thu phục rồi siêu độ cho mẹ mình. Để bà ấy không bị hồn phi phách tán. Kể từ đó, sáng ngày đêm ở nhà thầy báo học pháp, Ruộng thuốc lào để một mình ông thà làm Chính giữa sân là một chiếc lồng lớn Dán kính lồng là giấy vàng Từng mảnh ghi bùa chú bằng mực đỏ thẩm Nhiều nhúm lông gà nhỏ dính chặt vào giấy Một vài chỗ còn vết tiết đỏ đa khô Cái lồng tỏa ra một thứ khí âm u lạnh buốt trợn người Thứ bên trong nằm bất động Nhìn thoáng qua Nó như một người đàn bà Nhưng mái tóc rũ dài che kính mặt Tai chân quập lại như loại thú Đó là bà Xuyên Đúng hơn là thân xác của bà Xuyên Nhưng linh hồn bà đã bị ngải ăn ngược lại rồi Thầy báo chỉ đủ sức phong ấn bà ta lại Chứ chưa đủ sức để thu phục Nhưng bà càng ngày càng mạnh Nếu sáng không cố gắng học thật nhanh Tới một lúc nào đó Bà Xuyên sẽ phá phong ấn thoát ra ngoài Tai họa sẽ ập đến Cũng vì phải niệm chú mỗi ngày để giữ phong ấn Mà sức khỏe của thầy báo giảm sút rõ rệt Không biết thầy sẽ còn gắn gượng được bao lâu Thời gian thấm thoát thôi đưa Hai năm trôi qua như một cái chết mắt Sáng điên cuồng học ngày học đêm Không biết vì cậu có căng Hay vì cậu muốn siêu độ cho mẹ mình Mà pháp lực tiến bộ rõ rệt Theo như thầy báo nói Cậu học 2 năm bằng thầy học 10 năm Cái cậu cần bây giờ Là kinh nghiệm đánh nhau với ma quỷ nữa mà thôi Cậu phải đi khắp nơi trừ tạ Trừ những con ma quỷ yếu ớt Để có kinh nghiệm thực chiến trước Thế nhưng sáng chưa kịp xuất sư Thì đêm ấy Con ngải quỷ trong chiếc lồng lớn bắt đầu cửa mình. Không khí trong căn nhà đột ngột lạnh buốt, chuông gió ngoài hiên tự dưng réo lên inh ỏi. Bùa trên chiếc lồng rung lên, rồi từng mảnh giấy bắt đầu rơi rụng. Một tiếng rít vang lên. Tấm bùa chính giữa bị xé toạc như giấy mục. Ngải quỷ đã tỉnh dậy. "Thầy!" Sáng hét lớn. Thầy báo đang uống nước chè bên bếp than. Lập tức ngồi xếp bằng Miệng lẩm nhẩm đọc những câu chú Phát ra những âm thanh trầm đục đầy bí ẩn Sáng dội chạy tới bên lòng Rút trong tay áo ra một chiếc mặt nạ Bằng gỗ chạm khắc kỳ dị Đó là diện mộc Giật dùng để đánh lừa linh thức ngại quỷ Khiến nó nghĩ người đeo mặt nạ Là người chủ trước kia của nó Đừng nhìn vào mắt đó Thầy hét lên Sáng nghiến răng, đeo mặt nạ, rồi bước vào vòng dây bùa đang bị phá dần. Ngải quỷ gầm lên. Hình hài của nó là một khối đen xì, tóc tai rủ rượi móng tay dài nhọn. Nhưng khuôn mặt chính là gương mặt người mẹ của sáng. Con ngải gào lên xông tới, nhưng ngay lúc ấy, chiếc mặt nạ lóe lên ánh đỏ. Làm nó khượng lại trong tích tắc Đó là khoảnh khắc duy nhất Đủ để sáng vuông tay Dán xuống một lá bùa lớn trên ngực nó Lòng bị phá tung Nhưng dòng tròn hương tàn cháy Vẫn còn giữ nó trong phạm vi vừa đủ Mùi tanh nộng lan ra khắp nơi Hương trầm trong dòng pháp cháy lẹm Thành một dệt đỏ rực cho bay mù mịch quện cùng khói Khiến cho mắt sáng cay xè. Ngải quỷ dãy dụa giữa vòng tròn từng khúc thịt trên cơ thể nó co giật, Phát ra những âm thanh khò khèm Sáng nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình hiện lên giữa đám tóc rối Khuôn mặt ấy méo mó Nửa người nửa quỷ Đôi mắt đỏ ngầu đầy bi thương nhìn cậu Sang, Mẹ đây Con không nhận ra mẹ sao Sáng khận lại Bàn tay cậu rung lên Lá bùa trong tay cũng rung theo Từ sâu trong lòng Những ký ức về mẹ Lại ùa lên trong cậu Mẹ cậu có thể ác với tất cả Nhưng chưa từng đối xử Tệ bạc với cậu Và tất nhiên cậu hiểu được Những điều bà làm Đều là vì muốn cho cậu Một tương lai no ấm, hạnh phúc Mẹ, có phải mẹ không? Mẹ ở đây Mẹ tỉnh rồi. Mẹ đã chết một lần rồi. Còn muốn giết mẹ thêm lần nữa sao? Trong mắt sáng thoáng chút do dự. Sáng à, đừng tin nó. Trong giây phút sáng ngẩn ngơ, Quỷ ngải bật cười khanh khách. Tiếng cười lẫn tiếng khóc rợn người. Nó nhào đến, Móng tay xé gió lao buông vút. Bùa hậu thân trên người sáng lóe sáng lên Bị cào xém một góc đi Cậu lùi lại Rút tự thắt lưng ra một tấm phù tróc tà Dẻ bằng máu gà trống Sáng độc chú Phất mạnh lá bùa về phía trước Một luồng gió xoáy nổi lên Đẩy ngải quỷ lùi về phía sau Cái xác khẽ rung Rồi từ bên trong Hàng trăm con dồi trắng toát bò ra từ miệng Từ mắt cảnh tượng khiến cho ruột gan người ta muốn lộ ngược lên. nó đàng thay sắt, đừng để nó hoàn thành sáng à sáng cắn chặt môi. cậu biết, một khi ngải quỷ đổi xác thành công, nó sẽ không còn bị giam trong hình hài cũ nữa, mà quá thành linh thể tự do. lúc ấy thì trời cũng khó mà cứu nổi. cậu rút chuỗi hạt cổ đào ra khỏi cổ, siết chặt. Tần hạt gỗ cắt chú bằng tay Thấm máu cậu trong mấy năm luyện pháp Sáng nhắm mắt Hít sâu Rồi niệm chú Một luồng sáng xanh lam bùng lên quanh cậu Gió cuốn dữ dội Đèn dầu trong nhà tắt phục đi Chỉ còn ánh sáng xanh Từ dòng chú Và ánh lửa lập lòe từ bát hương giữa nhà Ngải quỷ gào rít Tóc bay rối tung Móng tay cào xuống đất Nghe rít chát chúa Mỗi lần móng nó chạm vào đất Là đất trái khét Khối đen bốc lên Mẹ đào hoa sang ơi <cười> Dừng lại đi con Giọng nó bây giờ không còn rít nữa Mà thành tiếng nói đầy tội nghiệp của một người mẹ Mắt sáng nhòe đi Tai ù hẳn đi Nhưng cậu biết đó là ngải Không phải mẹ cậu Cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi dị máu tanh lan ra, kéo cậu bình tĩnh trở lại. cậu vung tay lấy trong túi áo ra chiếc chuông pháp nhỏ, lắc ba hồi, tiếng chuông ngân vang. ngại quỷ rú lên, thân thể nó rung lên bần bật, khối đen túa ra từ lỗ tai, mắt và miệng. tầng mảng da bong tróc để lộ bên trong lớp thịt đang thối rữa. mày là đồ bất hiếu. Ngải quỷ lao thẳng đến Sáng không kịp né Bị hất chăn ra sau Đập vào dách cổ Cả căn nhà nghiêng ngã Trong tích tắc Cậu cảm giác như xương sườn của mình gãy rạn, Hơi thở nghẹn lại nơi cổ Ngải quỷ thò tay ra Nắm lấy cổ cậu mà siết chặt Bàn tay nó lạnh như băng Móng tay cấm sâu vào da thịt Cậu dãy dùa Mắt mờ đi nhưng vẫn cố lôi trong tay áo ra con dao găm nhỏ. thế nhưng cậu không còn sức để đâm vào trái tim ngải quỷ. đúng như thầy báo nói, cậu chưa có kinh nghiệm đấu với quỷ. hơn nữa, lại là ngải quỷ đã chiếm thân xác chủ nhân. trong tầm mắt mờ nhòa, sáng thấy thầy báo lại tới, tay vung một nắm tro bụi. tro vừa chạm vào người sáng giật mạnh, ngải quỷ cũng la hét thất thanh. Nhân cơ hội ngải quỷ nới lỏng tay, cậu đạp nó ra khỏi người mình, ôm cổ ho sù sụ. giữa cơn đau đớn, cậu nhớ lại lời thầy báo từng dặn nếu lòng con vững, tà ma không thể nhập. nhưng nếu con dao động, nó sẽ lấy xác con làm của nó. Lúc này phía bên kia ngải quỷ rít lên dữ dội Rồi vùng lên như điên dại Nó không đánh với thầy báo Mà nhắm về phía sáng Như muốn kết liễu cậu Cũng ngay trong khoảnh khắc đó Một bóng người lao ra Trắng trước sáng Là ông thà Đừng, giật lại đi bà Xuyên Ông gào lên Giang hai tay ra ngải quỷ lao đến Quật một cú như sắm Ông thà ngã nhào ra đất Máu từ miệng trào ra Thân thể ông đập mạnh vào cây cột phía sau Gãy cả xương sườn. Ông rướng người nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của vợ Tôi xin bà Nhưng lại đi Nếu có thể gánh được Kiếp này tôi gánh cho bà Được làm hại con mình Sáng lao đến đỡ lấy ông thà Máu ông thấm ướt cả giạc áo của cậu Ông ho sạc một tiếng Môi bật máu Nhưng ánh mắt vẫn chưa rời gương mặt vợ Dù nó méo mó Không còn là người phụ nữ Mà ông từng yêu nữa Sáng nghẹn ngào Hai tay giữ lấy bả vai của bố Con Con đã nhắc bố đừng ra khỏi nhà rồi mà Tại sao bố lại đến đây Ông rung rẩy đưa tay Chạm vào gò má con trai Sáng à Bố không thể trợ mắt dịch con đi chết được Ông quay sang nhìn về phía người vợ đã biến thành quỷ Khẽ cười Một nụ cười nhọc nhằn Nhưng đầy chân thành Bà Tôi xin bà Dịch lại đi Cương mặt ngải quỷ chợt khựng lại Đôi mắt đỏ ngầu thoáng hoang mang Bà còn nhớ không Năm đó bà từng yêu người khác Nhưng cuối cùng lại theo tôi Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho bà Đời này tôi không cho bà được giàu sang Nhưng dù bà có độc ác như thế nào Tôi cũng tha thứ cho bà Ông chậm rãi đưa bàn tay dính máu đặt lên ngực mình Rồi trượt xuống Buồn bỏ đi thôi Sáng là con của chúng ta Nó không đáng phải gánh cái quán nghiệp này nữa Hơi thở ông dần yếu Ông quay sang nhìn Sáng Mắt đã nhòa lệ Sáng Mẹ con tuy là người xấu Nhưng bà ấy thương con là Rồi ông gục xuống Môi mấp máy Nhưng không còn âm thanh nữa Rồi hơi thở tắt liệm đi Bố, không, bố, bố ơi Trong khoảnh khắc đó Linh hồn trong con ngải quỷ rung lên dữ dội Nó rít gào Nhưng không còn là tiếng thù hận Mà là tiếng quảng loạn Tuyệt vọng Ô, ông không được chết. Gương mặt ngải quỷ nhăn nhúm, tóc bắt đầu rụng lả tả từng mảng đi. Đúng lúc ấy, thầy Báo lập tức đứng bật dậy, tay run run mở túi vải đen được buộc chặt bằng chỉ đỏ. Từ trong ông rút ra một vật sáng mờ, là một khối đá tròn bằng nắm tay. Ông nâng khối đá lên cao, tụng chú dồn dập Dán mạnh nó xuống đất Âm thanh vỡ vụng vang lên Một luồng sáng trắng bùng lên Xuyên thẳng vào ngực con quỷ Nó gào trúng Thân hình rung lên bần bật dữ dội Rồi từ từ Quỳ sập xuống Hình dáng người phụ nữ Dần hiện rõ ra Đôi mắt đỏ ngầu chuyển thành một màu nâu đục Ánh nhìn hoang mang Như vừa tỉnh dậy Sau cơn ác mộng Sáng Giọng bà Xuyên theo thào Sáng bật khóc Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống Bà Xuyên rung rẩy bước tới bên sát chồng Cơ thể bà dần trở nên trong suốt Như thể linh hồn đã được gột rửa khỏi lớp vỏ quán hận Bà quỳ xuống Nhìn đôi tay nhăn nheo đang rung lên Tôi... tôi đã làm việc như thế này Tôi phá nát gia đình mình rồi Rồi bà nhìn Sáng Người duy nhất còn sống sót trong gia đình Sáng à Mẹ Mẹ xin lỗi con Sáng quỷ xuống ôm lấy vai mẹ Nước mắt rơi từng giọt nóng hổi Lên bàn tay bà nhải quỷ trong xác động đậy Bà Xuyên khẽ nhăn mặt Nhưng chưa kịp phản ứng Thầy báo đã lặng lẽ tiến đến Vung thêm một lần nữa Nắm trầm một thanh Sau đó là cái chài gỗ cứng Búp một tiếng Một làng khói mỏng thoát ra ngải quỷ liệm hẳn đi Hai mẹ con ngồi đối diện với nhau Lời xin lỗi được tha thứ Những lời dặn dò cuối cùng cũng được thốt ra từ bà Xuyên. Thầy báo lặng lẽ niệm chú siêu độ. Khi bà Xuyên đi rồi, thầy mới ngồi trước sáng, giọng trầm khăn. Trước khi tìm tới ta, con đã dính vào ngãi quỷ rồi. Ta biết đám thằng Ninh thằng Đậu và thằng Nam là do con giết. Lúc con định giết nốt thằng Tình Thì nó đã tự ra đầu thu Sáng miếm môi không nói gì Thầy báo lại tiếp tục Sợ dĩ ta giúp đỡ con Là vì thấy con chỉ dùng ngải Để giết kẻ ác Chứ không phải hại người lương thiện Nhưng một khi đã dính vào ngải quỷ sẽ rất nhanh chóng bị con quỷ chế ngự mọi suy nghĩ và hành động. Từ khi con bắt đầu nuôi ngại quỷ, con đã lập khế ước với nó. đời này nó và con không thể chia lìa. một ngày nào đó nếu ngại quỷ ăn ngược lại con, con sẽ giống như mẹ con bằng nại. Sẽ có thể làm ra hành động giết chồng, giết con Cơ thể sáng khẽ rung lên Thầy báo tiến lại gần sáng Rút từ vạt áo trong cùng Nơi được mai thêm một lớp túi kính Ông lấy ra hai miếng sừng dê trơn nhẵn. Ngay khi hai miếng sừng chạm vào không khí Một luồng khí lạnh rõ ràng lan ra Thầy báo dân hai mảnh sừng lên cao lẩm bẩm. Ông chấp hai mảnh sừng lại, khớp nối trùng khít, rồi đặt chính giữa trán của Sáng. Ngay khi sừng chạm trắng cơ thể Sáng co giật dữ dội. Mắt cậu trợn trừng, môi bật máu. Nhưng rồi từng cơn run rẩy bắt đầu chậm lại. Sừng dê phát sáng, nói đúng hơn là đang cháy âm ỉ. Từ đó tỏa ra những dệt khói nhỏ Lèn lõi Rồi dần dần thấm vào da thịt sáng Thầy báo thở dài Rút tay về Mồ hôi túa ra đầy trắng. Xong rồi Hai mảnh sừng này vốn được ỉm bằng linh hồn Của con dê đen Sinh ra đúng vợ trăng máu Chúng sẽ không tiêu diệt hoàn toàn ngại quỷ Nhưng sáng ạ Nếu con mãi giữ được tâm tính thiện lương Con sẽ không bao giờ bị nó ăn ngược Sáng đổ gục xuống Cơ thể mềm nhũng như vừa thoát khỏi xiền xích Có điều lúc này cậu chẳng còn gì cả Không còn cha mẹ Ngay cả cô gái cậu yêu cũng không còn Nhưng sáng biết Mình phải mạnh mẽ để sống tiếp để cái chết của ông Thà không bị uổng phí, để công ơn dạy dỗ của thầy báo không phí hoài. Ngày mai sẽ là một ngày rực rỡ hơn mỗi ngày. Quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ ngải quỷ vùng cao.